Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười, đùa, kể chuyện tiêu lâm, nói chuyện ma, chuyện dốc đủ thứ hết Rồi có đứa ca hát Cho nó cái không khí nó bớt ảm đạm đi Rồi cho đến 23 giờ thì cũng giải tán để đi về Khi về đến nhà tắm rửa xong lúc đó đồng hồ chỉ cũng cỡ là Hơn nửa đêm khoảng nửa tiếng rồi Tức là 0h30 thì tôi định phải ngủ để mà ngày mai còn dậy sớm để đi giữ cái đám tang của nó nhưng mà không hiểu sau khi nhắm mắt lại thì tôi thấy hình ảnh nó cứ xuất hiện ở trong đầu tôi càng ngủ muốn ngủ thì lại ngủ không được thấy thương thấy xót nó nhưng mà một hồi mệt mỏi thì cũng tự động ngủ lúc nào không biết thì trong lúc ngủ tôi lại đi vòng với giấc mơ Mà giấc mơ đó tôi thấy Đô đang ngồi ở bên nhà nó mà bên cạnh cái quan tài của nó. Thì trong lúc ngồi đó tự nhiên nó đi ra từ trong phòng nó, nó bước ra, chứ không phải trong quan tài, mà cái vẻ mặt nó có vẻ hơi giận, hơi giỏi một chút. Nó nhìn tụi tôi rồi nó nói, bộ tao chết tụi bay vui lắm sao mà ngồi đó ca hát nói chuyện cười hả hê vậy. Nó trách móc đủ thứ hết và tôi đã giật mình thức dậy lúc đó nhìn đồng hồ thì đã đã sáu giờ sáng rồi. Tôi mới liên kết cái giấc mơ lại tôi ngồi suy nghĩ có lẽ tối hôm qua tụi tôi ngồi ở nhà nó mà cười giận cho nên nó nó mới giận nó mới trách móc như vậy. Rồi tôi thức dậy tôi vệ sinh xong ăn sáng rồi tôi lên nhà nó đốt cho nó cây nhang rồi muốn nói cho nó hiểu luôn Khi thắp nhang đứng trước quan tài nó, thì tôi mới khấn ở trong lòng. Thuận ơi, mày hiểu lầm tụi tao rồi. Tại vì thấy cái không khí ảm đạm quá nên tụi tao nói chuyện cho nó đỡ buồn. Chứ mày là cốt cán của tụi tao mà. Mày mất đi thì tụi tao đau lòng lắm, chứ đâu có vui vẻ gì đâu. Cười nói giỡn để cho nó bớt đau khổ thôi. Nói xong thì tôi cắm nhang xuống. Rồi tôi ngồi kế bên quan tài của nó đốt cho nó một số tiền vàng bạc Có lẽ nó hiểu. Cho nên đêm hôm đó tôi ngủ, tôi không nằm mơ thấy gì về nó hết. Và tôi ngủ một giấc cho tới sáng. Qua ngày hôm sau nữa là ngày chôn cất nó. Phải nói tôi bận công việc, tôi không có mặt để mà đưa tiền nó. Rồi qua đến ba ngày sau khi chôn cất xong thì tới cái cửa, mở cửa mã. Thì đêm hôm đó tôi lại nằm mơ thấy nó. Nhưng lần này thì nó không giận không trách. Mà với cái gương mặt vui vẻ. Nó còn khoát tai. Nó còn khoát vai tôi rồi rủ tôi đi xem cái nhà mới của nó nữa. Nó dẫn tôi đến một ngôi nhà nó mới xây. Tôi còn nhớ như in trong đầu cái ngôi nhà đó đó. Sơn màu vàng. Mà ở bên trong thì nội thất rất là đẹp. Nó có treo tranh, treo ảnh. Mà mình vô nhà nó, mình đi, mình coi tranh, tranh ảnh trong nhà nó. Nó giống như là mình đi xem triển lãm vậy. Lúc mà dẫn tôi đi, nó cười khề khề rồi, nó nói, Mày thấy sao? Nhà của tao có đẹp không vậy? Tôi mới nói đẹp lắm. Mày thiệt là sướng đó nghe Mới có 21 tuổi mà xây cái nhà bự trà bá luôn rồi. <cười> nó cười khà khà, rồi nó dẫn tôi đi xem từng khu vực trong nhà. Và sau đó tôi tỉnh giấc. Giấc mơ nó là như vậy. Rồi thì đến 49 ngày của nó, tôi có lên nhà đốt ngang cho nó. Khi ngồi nói chuyện với mẹ nó thì tôi được biết, cái hôm mở cửa mã, gia đình của nó có đốt cho nó một cái nhà bằng giấy cho nó. Theo kể lại thì nhà cũng là màu vàng. Bên trong có trang trí nội thất tranh ảnh giống như tôi thấy trong giấc mơ. Khi mà nghe mẹ nói tới mà tôi sợn tóc gái hết. Tôi nghĩ không lẽ nó linh dữ vậy sao trời. Rồi trong một lần khác coi như cuối cùng thì tôi cũng có mơ thấy nó, gặp nó xuống nhà tôi chơi. Nhưng có điều, nó không có dám vô nhà. Nó đứng núp ở đằng sau cái cây cột hàng rào, rồi nó cứ lấp ló lấp ló nó thò đầu vô nói chuyện với tôi thôi. Thì tôi nghĩ chắc có lẽ nhà mình có thờ cũ quyền thất tổ cho nên nó không có dám bước vô. trong cái giấc mơ lần này thì lúc đó tôi biết là nó đã mất rồi trong giấc mơ tôi biết thì tôi có hỏi nó sao mà mày mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện